Xin kính chào toàn thể, quý khán giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt Ở trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 16 của câu chuyện Chiến ông vô song hay còn gọi là Chiến thần vô song Trần Ninh OK. À, bộ chuyện Tràng Diện Siêu Cấp đến giờ phút này thì vẫn chưa có chương mới Chính vì vậy thì Thu Lưu vẫn sẽ tiếp tục đọc bộ truyện này Cho tới khi nào có chương mới thì Thu Lưu sẽ lại đọc tiếp bộ truyện kia nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và nhớ hãy ủng hộ cho Thu Niu nhé, bằng các hình thức mà Thu Niu đã nói rất nhiều rồi. Ok, sau đây chúng ta cùng đến ngay với lợi dụng của câu chuyện để đỡ mất thời gian của quý vị và các bạn. Cơ đọc bộ Vạn long căn cứ tạm thời của Từ Cảnh Minh ở thành phố của Trung Hải. Đêm qua, ông ta uống rượu rất say, nên mới 10 giờ sáng thì đấy mới tới Bình dậy ông ta nhìn những người đẹp đang làm ở xung quanh mình với vẻ mặt đầy đặc ý. tuy rằng năm nay ông ta đã hơn 40 tuổi nhưng mà bảo kiếm vẫn còn chưa có già. ông ta mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng đi chân trần ra khỏi phòng đến phòng khách. vừa mới ngồi xuống ghế sofa thì có một người đàn ông da đen phạm vớ bước tới. người đàn ông này cao hơn tới 2 mét, cơ mập cơ bắp cuồn cuộn mà ngay cả khi đã có mặt thì một bộ vest đen ông khó mà có thể che giấu được cái thân hình cường tráng của ông ta. Cả người nhìn qua thì dường như là tràn đầy sức sống bùng nổ, mà khuôn mặt của anh ta thì vuông vức sắc sảo, lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, nhưng có một số vết sẹo dài ở giữa lông mày ở bên trái. Người này chính là Tốc Hạ, thuộc hạ đại hải nhất của Từ Cảnh Minh, Đoản Mi. Đoản Mi tới trước mặt của Từ Cảnh Minh, cúi người thấp giọng liền nói: Ông chủ, việc không xong rồi Tư cảnh Minh lấy ở trong hộp thuốc ra một điếu thuốc rồi nhìn châm nửa Từ từ nhả khói rồi nhắm mắt thong thả và hỏi Sao vậy? Đoàn Minh nhìn nói Mã Vĩ và Đại Đầu đều đã xảy ra chuyện Tư cảnh Minh cau mày Lói từng người một Tối qua không phải bảo mấy đứa Mã Vĩ đi xử lý tên Tống Trọng Hùng rồi sao Còn bảo bọn chúng phải quay video lại và ghi tới cái chết của ông ta Tên đó nằm cái giấm gì vậy? Đoàn mi nền nói Mà Vĩ cùng với cây của anh ta đến bây giờ vẫn chưa quay trở lại Còn mất cả liên lạc rồi Từ cảnh Minh liền hỏi Tống Trọng Hùng thì sao? Đoàn mi nền nói Tôi đã cử người đi điều tra Thì Tống Trọng Hùng đã đi về nhà an toàn Vì thế nên tôi đoán đám người Mã Vĩ Đã lành ít dữ nhiều Từ cảnh Minh liền mắng Phê vật! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm cho tốt Thì chết cũng không đáng tiếc Ông ta lại lập tức lên hỏi Vậy đại đầu thì sao? Hôm nay không phải rằng Tôi bảo cậu ta đưa người đi tiếp quản công ty Mai mặc thiên tư của tống giả sao? Cậu ta lại xảy ra cái chuyện gì nữa vậy? Đoàn Mi lại trả lời Dạ sáng nay đại đầu mang theo mấy chục huynh đệ Cầm cả thư cam kết của tống thanh tùng đến Để tiếp quản công ty thiên tư của tống giả Tuy nhiên thì Tống Trọng bên là tổng giám đốc của công ty Thiên Tư đã không có triệu bàn giao công ty khiến cho hai văn bên phát sinh ẩu đả. Kết quả cuối cùng là đám người của Đại Đầu đều bị thương hiện còn đang bị Đồng Thiên Bảo kiểm soát nữa. Tư Cảnh Minh chặn mắt há hốc mồm không hăng lại nhìn bắn. Mà Vĩ! Đám không xong để cho Tống Trọng Hùng quay về cũng đã khiến Tống gia trở mặt lại còn khiến cho Đại Đầu không tiếp quản được công ty Thiền Tư à, chính là sai một lý, đi một sặm mà. Đoàn mỹ này nói, rắc rối nhất chính là đám người của đại đầu đều nằm trong tay của động thiên bạo kia. Trần Ninh đã lên tiếng rằng, yêu cầu chúng ta nộp tới 3.000 vạn tệ tiền mặt để mà chuộc người. Từ cảnh Minh thì cười lạnh <cười> Dám xương tay ra để đòi tiền tôi sao? Thật sự là đám đồ ăn trên bàn của Diêm Vương rồi. Tự mình tìm chết sao? Tôi sẽ không cho một xu Bảo Trần Ninh đợi tôi tới trả thù đi Toàn mi cởi khổ nên nói Ông chủ à Thế giới ngầm của Trung Hải thuộc về quyền quản lý của Động Thiên Bảo Mà Động Thiên Bảo lại nghe lời của Trần Ninh Tôi e rằng trong thời gian ngắn Chúng ta không thể dễ dàng giết Trần Ninh và Động Thiên Bảo như vậy được Từ cảnh minh khổ nảnh nên nói Tôi đã tập hợp hàng nghìn huynh đệ Ở thành phố Vân Nam Tôi không tin không thể tiêu diệt được Trần Ninh và Động Thiên Bảo Đản Mi lại lập tức liền nói: Tập hợp tất cả các huynh đệ ở thành phố Vân Nam để tiêu diệt Động Thiên Bảo và Trần Anh, đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng mà ông chủ đừng quên rằng, nghe nói hiện tại có một thủ trận nào đó đang tiến hành tập trận quân sự ở Trung Hải đó. Nếu như gây lão động quá lớn, gây tới sự thu hút, thì e rằng sẽ lại đập lại vết xe đổ của Kiệu Phan Đông và La Lâm Uyên. Từ Cảnh Minh nghe vậy thì liền cao mày. Đây thật, nó cũng phải để ý tới điều này đó Đoàn mi lại liền nói Còn đám người của đại đầu bây giờ Đều đã bị thương rồi Nếu không có cứu kịp thời Thì sẽ khiến cho các huynh đệ nạnh nồng E rằng sau này sẽ không có người mới Đến tìm chúng ta để kiếm cơm Vì ông chủ mà nặn nộn nữa đâu Từ cảnh Minh thì lại nhò mắt Chẳng lẽ tôi lại vô dụng như vậy ư Cứ thế đưa không cho Trần Ninh 3.000 vạn tệ Chuyện này mà trên xa ngoài Thì tôi để mặt mũi ở đâu chứ Đan Minh ngẩng mặt lên nhìn nói: "Tôi đồng ý đem 3000 vạn tệ đại chuộc tới gặp mặt Trần Ninh." Ông chủ hiểu rõ thân thủ của tôi nhất, chỉ cần tôi đến gần tới Trần Ninh thì trong vòng 3 bước tôi nhất định sẽ giết chết được Trần Ninh. Từ Cảnh Minh nghe vậy thì vui mừng còn chết. "À, được được được. Giết Đinh phải giết kẻ cầm đầu, giết chết Trần Ninh, rồi sau đó lại tiêu thụ đồng Thiên Bảo. Ngôi vị hoàng đế ngầm của Trung Hải đã nằm trong tầm tay của chúng ta rồi." Đoàn Mi, nếu như anh có thể giết được chết Trần Ninh, về sau này, những thương vụ kinh doanh màu xám ở Trung Hải sẽ do anh xử lý. Đoàn Mi nghe vậy thì trong mắt lập tức đổ ra một tia hưng phấn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Ngày sau đó, Tư Cảnh Minh đã chuẩn bị 3000 vạn tệ tiền mặt xếp đầy ở trong 9 chiếc vali. Đoàn Mi mang theo 9 thủ hồ sơ nhất và 9 vali tiền mặt trong màn đêm, đi đến nhà hàng Mạn Vân Bộ. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Trục Đại Hạ Thì thấy Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo ở đó Màn bộ vân gần đây đang được cải tạo Tạm thời không có nhận bất kỳ khách quý nào Đoàn mi dẫn chín thủ hạ vào Của mình đi vào trong nhà hàng Ở trong nhà hàng Tại một bộ bàn cạnh ở cửa sổ Trần Ninh đang cúi đầu ăn bít tết Đồng Thiên Bảo đứng một bên chắp tay cùng kính Trên sàn nhà hàng Nhóm người đại đầu đang nằm như là chết Ở trên mặt đất. Ở bên cạnh còn có cả Thạch Thanh và những người khác đang canh giữ Nhóm người Đoàn mi còn chơi đến gần thì đã bị Thạch Thanh chặn lại Thạch Thanh cầm một máy giò Sau khi kiểm tra thấy rằng Đoàn mi và nhóm người không có mang theo vũ khí Thì mới cho bọn họ đi qua Đoàn mi nhìn về phía của Trần Ninh hiếp mắt nhìn nói Trần Ninh tôi đã đem tiền chuộc yêu cầu của anh đến rồi Trần Ninh nhẹ nhàng cười nhìn nói Chúc mừng các anh đã lựa chọn chính xác Vậy ta anh có thể mang đám người tàn phế này xài đi. Tôi tha chết cho các anh. Tuy nhiên thì ý tôi là xa khỏi thành phố Trung Hải, hãy rời với từ cảnh minh sảng. Từ nay ông ta không được bước chân vào Trung Hải nữa. Đản Mi thì lại híp mắt. "Lẽ ông chủ của chúng tôi từ chối thì sao?" Trần Ninh lãnh đạm điền nói, "Đây là cơ hội sống sót duy nhất của các anh, nếu tôi đã cho các anh cơ hội mà các anh không chịu rời đi, Vậy thì các anh sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Ánh mắt đoạn mi lóe lên xã lý. Vậy ta sẽ giết mày trước. Tất cả hãy độc rụng. Đoạn mi vừa nói xong thì chín tên thuộc hạ đằng sau. Đột nhiên lém mấy chiếc vali ở trong tay lên. Lúc mấy chiếc vali ném ra thì đã mở ra rồi. Vừa tung lên thì ngay lập tức vô số đồng 100 nhân dân tệ bay ở trong không khí. Nhưng những chiếc vali sơi đầy màu sắc này. Trong mỗi 3 vi đều giấu một con dao găm. Những con dao găm rơi ra cùng với cả những tờ tiền. Chín tên đột hạ nhanh chóng di chuyển Chộp lấy con dao găm ở trên không trung, lao về phía của Trần Ninh. Đồng tiên bảo liền giống lên bảo vệ theo xa. Đồng tiên bảo tự mình chặn ba đối thủ, nhưng mà sáu người khác vẫn lao về phía của Trần Ninh. Con dao găm sắc bén cùng với cả nút chém xuống phía của Trần Ninh. Trần Ninh đang ăn bít tết lạnh lùng liền nói: Lao sạc. Vừa nói xong thì con dao ở trên tay của anh ta đột ngột nhìn chuyển hướng. Xẹt. Con dao hóa thành một luồng ánh sáng sắc bén. Sáu bàn tay đang cầm dao khăm đập tức đồng loạt liền rơi xuống dưới đất. Sáu tên tắt dụ lao về phía của Trần Ninh hét lên đồng thời rút nuôi. Trần Ninh vừa mới tiêu diệt sáu đối thủ chỉ bằng một chiêu. Nhưng mà đoàn mi đã chấp lấy cơ hội nhìn xuất chiêu. Chỉ thấy rằng đoàn mi xảy bước nào tới đấm Trần Ninh. Lúc anh ta ra thực nực Sương cốt ở trên người đã phát ra âm thanh đáng sợ như là pháo nổ vang trời. Trần Ninh hiếp mắt nhìn thấy đoạn mỹ đang bổ về phía của mình, ở trong tiếng khớp xương sàng sát. Anh ta ngạc nhiên liền nói, Nhất xuyên biến, sau khi cơ thể phát nực, xương cốt hoàn toàn sẽ phát ra tiếng động như pháo nổ. Nghe nói rằng mỗi lần vang lên thì sức mạnh sẽ tăng thêm một phần. Chỉ cần một cú đấm thì sức công phá về sau sẽ càng liên mạch không dứt chiêu thức này thật chính là hoa hoẻ, hoa hóa sói. Trần Ninh vừa bình luận xong thì đã giơ tay lên nghênh tiếp nắm đấm của Đoản Mi. Bùm. Một tiếng nổ lớn điền vang lên, Trần Ninh thì vẫn ngồi im, còn Đoản Mi thì hét lên, xương cánh tay phải của anh ta đã bị gãy thành nhiều mảnh, sau đó anh ta rút lui bảy tám bước về phía sau, ngồi sồm ở trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng là đau khổ. Đoản Mi mang theo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Anh ta chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như Trần Ninh. Trần Ninh nhìn Đoàn Mi, ánh mắt rơi vào hình xăm đại bảng trên tay, mu vào bàn tay phải của anh ta, lạnh lùng liền nói: "Sát thần của anh khiến hôm nay ở chỗ này của tôi, anh có thêm cơ hội được sống." Đoàn Mi chặn mắt hả hốc mồm. Bản thân anh ta chính là quân vương của quân đoàn đặc công phi ưng nhưng mà vì vi phạm quy luật nghiêm trọng, nên mới phải buộc giải nghệ. Sau đó để kiếm được sống, anh ta bèn bán mạng cho Tử Cảnh Minh không ngờ rằng Trần Ninh có thể nhìn ra xuất thân của anh ta từ ánh sáng trên mu bàn tay anh ta vô cùng là kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh cũng nhận ra rằng Trần Ninh có khả năng chính là người đàn ông quyền lực nhất trong quân đội anh ta nhìn tới Trần Ninh ở trong trí nhớ đột nhiên hiện lên một bóng sáng anh hùng bá khí bóng sáng đó thì càng ngày càng rõ ràng cuối cùng thì đã hoàn toàn trùng khớp với cả Trần Ninh trước mặt đồng tử của anh ta đột nhiên mở to cả người liền run lên anh anh là Trần Ninh biến đoạn mi chắc chắn đã nhận ra thân phận của anh lên bèn cắt ngang. Nếu anh đã biết tôi là ai thì tốt nhất nên tự bảo vệ tốt cho bản thân. Họ vệ của quốc gia làm sao có thể làm chó chạy việc cho người khác chứ? Đoạn mi vô cùng liền dốc hổ. Tôi biết mình đã sai rồi. Từ nay tôi sẽ phân chia sạch sòi với cả Từ cảnh Minh, Thành thật làm người, làm việc tốt. Đoạn mi chật vật muốn rời đi. Nhưng mà khi anh ta chuẩn bị rời đi thì vẫn nhìn không được tò mò liền hỏi thuộc hạ có một chuyện rất muốn làm rõ Vừa rồi tôi so với cả trần tiên sinh ngài ngài rốt cục đã dùng bao nhiêu sức lực vậy trần ninh nước mắt nhìn hắn ta nhàn nhạt nhẹ nói một phần toàn mỹ lại bàng hoàng anh ta làm bầm một câu quả thật không hồ danh xứng là chiến thần sau đó thì tâm phục khẩu phục giải đi Trần Ninh mỉm cười hỏi con gái có sở thích năng khiếu gì? Muốn học loại tài nghệ và năng khiếu gì? Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghĩ rằng con gái của họ sẽ thích hát, nhảy hoặc là chơi piano như những cô bé khác. Nhưng mà không ngờ rằng Tống Thanh Thanh lại nâng nảnh để nói Bố, mẹ, con muốn học cờ vây." Hóa ra Tống Trọng Bân từng đưa Tống Thanh Thanh đến công viên đánh cờ với cả mấy ông già khi rảnh rỗi. Mắt thấy tai Nghe, thường xuyên sẽ khiến cho Tống Thanh Thanh cũng trở nên yêu thích cờ vây. Trần Ninh khẽ cười niềm nói, À, chơi cờ vây, có thể trao dổi tư duy. Nếu như Thanh Thanh đã có hứng thú với cờ vây, vậy chúng ta sẽ xem qua lớp đào tạo cờ vây nhé. Vừa đến tới cổng lớp huấn luyện cờ vây, thì bất ngờ có một người phụ nữ ăn mặc hợp mốt, đeo một chiếc kính dâm to bản đi tới dưới sự bảo vệ của tám vệ sĩ. Tránh ra, tránh ra, tránh tránh tránh ra, tất cả đều tránh sang một bên cho tôi. Bất cứ nơi nào người phụ nữ đeo kính xâm đi đến, tám vệ sĩ của cô ta sẽ hung hăng đẩy những người trước mặt của cô ta ra. Trong lúc không để ý, Tống Sinh Đình đang dắt Tống Thanh Thanh, bị một trong những nhân vật nhân viên bảo vệ đấy đẩy một cái khiến cô đập thẳng vào trong tường. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ đau đớn. Trần Ninh đỡ lấy Tống Sinh Đình và quan tâm liền hỏi, Em không sao chứ? Tống Sinh Đình đắc đầu liền nói, ừ, Em không có sao? Trần Ninh quay đầu nhìn nhóm người của phụ nữ đeo kính dâm kia đang chuẩn bị tức giận. Nhưng mà lại nhìn thấy vệ sĩ của người phụ nữ đeo kính dâm đó lại đẩy một người đàn ông khỏe ở trong trang phục quân nhân xuống dưới đất. Vệ sĩ của người phụ nữ đeo kính dâm mắng liếc Chết tiệt! Không có mắt sao? Chó ngoan không có quản đường. Có tin hay không tôi đánh gãy chân kia lốt của ông đó. Người đàn ông bị đẩy xuống đất. Tên chính là Nhu Hồng. Một quân nhân tàn tật đã nghị dung. Lúc ông ấy vừa mới vào khu thiếu nhi lấy giấy chứng nhận khuyết tật quân sự ra khỏi mua vé nửa giá thì đã bị người kiểm soát vé chế giễu. Bây giờ ông ấy đang xếp hàng để vào lớp huấn luyện cà phê thì lại bị ức hiếp. Khuôn mặt của ông ấy đầy tủi nhục, trong lòng chua xót khôn tả. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt ông ấy, đó chính là Trần Ninh. Trần Ninh vươn tay ra đỡ Niêu Hồng từ trên mặt đất đứng lên, trầm giọng liền hỏi: Đồng chí, không sao chứ?" Lưu Hồng nhìn ánh mắt kiên quyết và đáng tin của Trần Ninh thì lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt này chắc cũng là quân nhân. Ông ấy hơi cảm kích nên nói, cảm ơn đã quan tâm, tôi không có sao. Trần Ninh nhìn tới người cựu chiến binh đang chật vật đứng thẳng dậy vì khập khiễng, có chút chừa xót trịnh trọng nên nói, đồng chí, đồng chí bị oan ức rồi. Trần Ninh chính là một quân nhân mà đồng thời cũng như chính là một thiếu soái ở bắc Cảnh. Nên tự nhiên sẽ có một tình cảm đặc biệt đối với những cựu chiến binh tàn tật này. Nhưng mà nhóm người của phụ nữ đeo kính râm kia ở phía sau lại không có hài lòng khi nhìn thấy anh ta đứng ra chặn đường cho kẻ tàn tật. Người phụ nữ đeo kính râm trông có vẻ không vui. Một anh chàng cao chọc đầu ở trong số những vệ sĩ bên cạnh cô ta bước đến. Lặng lè đè một tay lên vai của Trần Ninh hẳn học rồi nhìn nói Cậu nhóc à? cầu và tên quẻ chết tiệt này đang cản đường của chúng tiểu thư chúng tôi đây. Chong mắt của Trần Ninh lóe lên một tia lệch néo, chính là một chiêu hất ngược đối phương tiêu chuẩn như là trong sách dạy. Bịch. Vệ sĩ đầu chọc nặng tới 85 kg kia bất ngờ bị Trần Ninh ném xuống dưới đất, cò quắm đầu đến đau thống khổ. Người phụ nữ đeo kính chầm là một ngôi sao nữ ít tuổi nổi tiếng, tên chính là Trung Kim nghiên. Cô ta nhìn thấy vệ sĩ của mình bị đánh Thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Còn dám động thủ Tất cả sống nên đánh chết anh ta Những vệ sĩ còn lại thì ngay lập tức Đều lao về phía của Trần Ninh Trần Ninh vung tay lên làm một trường nặng lề Thì lập tức đập vào mặt của mấy tên trước mặt Cái tát này Lại hại như sấm sét, Cho dù có người mạnh như cây cao cổ thụ Cao chót vót Thì cũng có thể không thể chống lại được Cái tát này của Trần Ninh Đã trực tiếp khiến cho một vệ sĩ ngã bài ra Vệ sĩ phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, đập thật mạnh vào đầu và tường, rồi sẽ trượt dọc theo tường rơi xuống dưới đất. Mọi người ở hiện trường thì đều mở to mắt. Đây là lại sức mạnh đáng sợ gì mà lại có thể tác cho người ta một trường bay xa như thế chứ này? Trần Ninh thì như mở một con hổ, tung hoành ở trong đám người, ra đòn nhanh như chớp, dữ dội như là sấm sét. Hơn nữa, ra tay vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt nhằm vào những bộ phận yếu hại của đối thủ. Từng tên đối thủ hét lên rồi lại ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt thôi, vệ sĩ của Trung Kim Nguyên đều đã nằm xuống. Trung Kim Nguyên kinh hãi nhìn tới Trần Ninh nghiện hét lên: Anh, anh, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh. Tôi là nghệ sĩ hợp đồng của đài truyền hình Trung Hải. Anh dám động đến một sợi tóc của tôi. Tôi sẽ đưa anh ra tòa, sau đó sẽ khiến cho anh tán ra bại sản đó. Còn cả bạn trai của tôi chính là Park Sun nữa chính là đại thiếu gia của một gia tộc cỡ vây ở Hàn Quốc. Nếu như anh dám động vào tôi, anh ấy cũng sẽ không tha cho anh đâu. Bốp. Trần Ninh vung tay nên cho cô ta một cái tát lạnh lùng liền nói: "Ở nào." Trần Kim Nghiên bị Trần Ninh tát khiến cho kính dâm của cô ta bay ra ngoài, kiểu tóc cầu kỳ ở trên đầu cũng đã trở thành một cái chuồng gà lộn xộn. Những người ở xung quanh thì đều sợ sôn, nhưng mà trong tiềm thức thì lại không nhịn được cổ vũ. Đánh tốt lắm. Chung Kim nghiên ôm má, không có dám tin nhìn tới Trần Ninh. Anh anh dám đánh tôi sao? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: đánh cô còn là nhẹ rồi đó, không phải chỉ là một diễn viên nhảm nhí vớ vẩn hay sao? Vậy mà lại còn dám nằm nhục quân nhân tàn tật đã nghỉ hiệu ứng. Ông ấy là người tàn tật, nhưng mà cái chân này bị hỏng là cũng vì là bảo vệ các người đó, nếu không có họ khánh phát trọng trách ở biên cương còn vòng thủ bằng xương bằng máu và cả tính mạng của chính mình, thì làm sao có cái cảnh nhảy múa ca hát ở trong Thái Bình hiện tại của các người chứ? Trung Hoa hổ vệ, sao có thể cho phép nỗ gà rừng như các người, vũ nhục chứ? Cút! Từng lời từng chữ của Trần Ninh nói như là châu ngọc vang lên, cuối cùng là một chữ cút. Ngồi sau hạng quèn giống như là gà rừng dưới sấm sét, hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi tán thưởng lời nói của Trần Ninh, nói hay lắm, nói rất hay. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía của Niu Hồng, giơ tay chào theo quân lễ, rồi trầm giọng liền nói: Đồng chí, ông vất vả rồi. Tống Thanh Thanh và những đứa trẻ có mặt tại đây thì cũng cảm động lần lượt giơ tay chào theo nghi lễ của đội thiếu nhi tiền phong và liền nói: Chú ơi, chú đã vất vả rồi đồng chí Ninh và những người khác có mặt tại hiện trường cũng đều vô cùng đã xúc động, đồng loạt nhìn chào và nói: "Đồng chí quân nhân, ông đã vất vả rồi." Khiến cho người lính tản tạt đăng nghỉ hữu, đôi mắt rản rỡ nước mắt, rưng rưng điền xúc động. Ông đứng thẳng, giơ tay chào lại, từng người từng người trong đám người của Trần Ninh sụt sịt nói: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều." Sao vài chuyện nhỏ càn trở này, Trần Ninh và Tống Dinh Đình đã đưa con gái của họ vào trong lớp huấn luyện cờ vây. Hôm nay, điểm tập cờ vây này chính là ở khu vực thiếu nhi đặc biệt rất là sôi động. Hóa ra là có một thiên tài cờ vây người Hàn Quốc tên là Park Sun. Nghe đồn chính là càn quét khắp các thành phố của Trung Quốc đã đủ để chứng minh tỏ rằng các kỳ thủ Hàn Quốc mới chính là những người mạnh nhất. Nước này, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, Một người đàn ông Hàn Quốc đã đánh bại hoàn toàn kỳ thủ cờ vây. Số một của thành phố Trung Hải chính là Chu Lập Phong. Chu Lập Phong thì đã lan lộn ở trong làng cờ vây ở trong vài thập kỷ. Khi còn trẻ cũng chính là một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp và từng đã giành được vị trí thứ ba trên thế giới. Ông ta nghe nói rằng có một kỳ thủ cờ vây kiêu ngạo người nước ngoài chính là Park sun đã lớn lên và tuyên bố sẽ càn quét thế giới cờ vây và đánh bại tất cả các cao thủ cờ vây của Trung Quốc ở từng thành phố một với biệt danh chính là kỳ thủ cờ vây số một của Trung Hoa nên ông ta đã nhận lời thách đấu với cả Park Sun tham gia vào trận chiến cờ vây ở khu thiếu nhi điều mà Chu Lập Phong không nghĩ đến là mặc dù Park Sun còn trẻ nhưng mà tài đánh cờ của anh ta thật chính là thâm sâu khó nương Chu Lập Phong từ đầu đã bị Park Sun chấn ám đấu tranh hồi lâu nhưng mà cuối cùng vẫn không thể hồi phục được nên đã bị Park Sun đánh bại. Ở trên sân khấu, Bắc Xuân đã thắng trận đấu như đang cười lớn. Cao <cười> thủ cờ vây số 1 ở Trung Hải của các người đã bị tôi đánh bại rồi. Tôi đã càn quét bất khả chiến bại liên tục 3 thành phố ở Trung Quốc. <cười> người Trung Quốc các người khoe khoang nhiều năm như vậy. Nói rằng các người đã phát minh ra cờ vây. Thật nực cười mà. <cười> Nơi nói của Park Sun ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của dư luận. Mọi người đều phẫn nộ và tức giận vô cùng. Cái gì? Gọi là khoai khoang chứ? Cả vây vốn dĩ chính là được phát minh bởi người Trung Quốc mà. Chết tiệt! Cái tên này không phải rằng muốn nói giả cả vây do bọn họ phát minh đấy chứ. Thật là không biết xấu hổ ứng. khỏi Trung Quốc. Hàng nghìn người khán giả có mặt tại hiện trường đều phẫn nộ và hò hét. Người phụ trách khu thiếu nhi chính là Hồng Văn Kiệt. Lập tức khuyên nhủ. Bác Xuân tiên sinh à, xin anh hãy ăn nói cẩn thận một chút. Trận thách đấu của anh với cả trù não tiên sinh đã kết thúc. Chúng ta đi sang chỗ khác nói chuyện. Bác Xuân thì nắc đầu liền nói. Không được, tôi đến Trung Quốc lần này với hai mục đích. Một là để quan kết cờ vây của các người. Hai là để xác nhận trò chơi cờ vây là do nước của tôi phát minh ra. Ông có thể bảo tôi xuống sân khấu, nhưng mà ông phải chính miệng thừa nhận rằng là cà vây được phát minh bởi vì của đất nước của chúng tôi. Hồng văn kiệt cũng rất tức giận nhưng mà không thể phát tác vì thân phận của mình. Hàng nghìn khán giả có mặt ở tại hiện trường càng chê mắng thì càng trở dữ dội hơn. Mà thậm chí thì có người còn muốn nhảy cao cả hàng rào vệ sĩ của Park Sun để xông lên đánh anh ta. Park Sun nhìn những người đang giận dữ còn đáp ý nhìn nói: bật nực mới phải tức giận. Nếu các người phát minh ra cờ vây, vậy thì tại sao lại không thể chơi thắng tôi đây? Nếu ai có khả năng thì hãy lên sân khấu đấu với tôi. Nhưng mà nếu thua thì các người phải công khai thừa nhận rằng cờ vây được phát minh bởi nước Đại Hàn Dân Quốc của chúng tôi. Ai dám lên? Park Xuân thì có vẻ vô cùng là kiêu ngào nhưng mà trên thực tế thì cũng rất chính là nhàm hiểm. Nếu như ai đó ở hiện trường bị anh ta chọc tức lên tới chân khấu chơi một phán với anh ta, Cuối cùng thì thua anh ta, thì người đó phải thực hiện thỏa thuận cá cược và nhận rằng cờ vây được phát minh bởi Hàn Quốc dân. Lúc đó, e rằng báo chí khắp nơi sẽ đổ số đưa tin. Lúc đó thì Hàn Quốc sẽ càng có cơ hội nớn tiếng mạnh mẽ khẳng định rằng họ đã phát minh ra cờ vây. Park Sôn, tôi sẽ đấu với anh một trận. Một dòng nói nói lớn mạnh mẽ vang lên ở trong đám đông mọi người tại hiện trường không khỏi nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì phát hiện ra người đang nói là một người đàn ông cao lớn, có đôi mắt sáng như sao, cũng chính là Trần Ninh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tới Trần Ninh, nghi ngờ liền nói: "Cậu nhóc à, cậu muốn đấu với tên này sao? Cậu có làm được không vậy? Thực sự thì đến cả kỳ thủ cà vây số một thành phố Trung Hải là Chu Lập Phong thì cũng đã thua Park Xuân rồi. Tất cả mọi người đều không thể." không lo no nắng về việc Trần Ninh có thể không đủ sức. Trần Ninh thua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà buộc phải nói rằng cờ vây là do Hàn Quốc phát minh thì sẽ gây ra một ảnh hưởng xấu thì mới chính là chuyện lớn đó. Ngay cả Tống Sinh Đình thì cũng kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh thấp giọng liền hỏi: Trần Ninh, anh có thể chơi cờ vây không? Trần Ninh khẽ nở cười hiểu một chút, nhưng mà muốn thắng được tên Park Sun này thì chỉ cần nỗ lực thôi. Tống Dinh Đình và mọi người không biết là Trần Ninh đã học cờ vây từ khi còn nhỏ, hơn nữa còn rất là tài năng. Ở trong quân đội Bắc Cảnh, Trần Ninh thường đấu với cả một số kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu cũng như là các cao thủ cờ vây dân gian. Từ trước đến nay chưa có bao giờ thất bại, anh được người trong quân đội gọi chính là quốc thủ. Bạc Xuân thấy có người bị trúng kế kích tướng của mình thì muốn lên đài để đấu với anh ta thì khóe miệng nở lên một nụ cười thành công. Lúc này, cô bạn gái Trung Kim Nguyên xuất hiện ở bên cạnh, thì thầm vào tai của anh ta. Oppa chính là cái tên khốn này. Anh ta vừa nằm bị thương vệ sĩ của em, ở cửa và còn tát em nữa đó. Park Xuân hiếp mắt. Được, nhìn anh báo thủ cho em. Trần Ninh không nhanh cũng không chậm bước lên sân khấu. Park Xuân cười nhưng lại không cười niềm nói. Anh muốn đấu với tôi sao? Trần Ninh đánh đạm niềm nói. Không sai. Park Xuân. Tôi nhìn anh cũng không vừa mắt. Chúng ta có thể đấu với nhau. Người thua không phải thừa nhận cờ vây do nước mình phát minh ra. Mà còn phải cút khỏi đây. Anh có dám không? Trần Ninh phụi tay áo. Tới đấu đi. Ngay sau đó thì bàn cờ lại được bày ra hiện trường. Trần Ninh và Bác Xuân ngồi xuống. Bác Xuân hỏi Trần Ninh. Anh chọn quần đen hay trắng? Mọi người đều nhìn Trần Ninh. Bất cứ ai biết cờ vây thì đều biết rằng việc cầm quân đen trước sẽ có lợi thế hơn. Hai người có kỹ năng đánh cờ ngang nhau, thường giành chiến thắng với cả quân số đen. Nhưng mà Trần Ninh lại tỏ vẻ không bằng lợi ích, lãnh đạm niềm nói. Tôi là chủ nhà, anh là khách bên ngoài, theo lễ nhận anh gì trước? Bác Xuân có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Ninh lại không bằng lợi thế. thuận tay đã giao quân đen có lợi cho anh ta. Anh ta cũng không khách khí nữa, cũng không có do dự cầm một quân đen lên. Cạch, hạ trên bàn cờ. Trần Ninh nhẹ nhàng bình thản nhặt một quân trắng tiện tay liền đặt xuống. cả Bác Xuân và Trần Ninh đều hạ cờ rất nhanh. về ở trên cơ bản là người kia vừa hạ xuống thì người này lập tức cũng sẽ hạ theo. một hồi cả đã cả hai đã hạ hàng chục quân cờ. tuy nhiên thì Bác Xuân thì càng ngày càng kinh ngạc ở trong lòng. trước mặt Trần Ninh anh ta không có một chút dễ thở nào cả. mà ngược lại thì càng ngày càng nguy hiểm hơn. Lẽ không thể thay đổi tình hình càng sớm càng tốt thì anh ta sẽ sớm thất bại thảm hại mà thôi. Tống Duyên Đình không biết chê cờ, nhưng mà cô cũng biết đoán tình hình qua lời nói và sắc mặt. Thấy Trần Ninh bình tĩnh như thường, hạ bút thành phân. Nhưng mà bác Xuân thì lại đổ mồ hôi đầy đầu, xứt đầu mẹ chắn thảm hại vô cùng. Tống Duyên Đình biết rằng Trần Ninh nhất định đã chếm thế thượng phòng. Bác Xuân mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên kêu dừng lại. Phong cờ, tôi đi vệ sinh trước một chuyến. Trần Ninh liếc nhìn tới Bác Xuân rồi nhàn nhạt liền nói: "Được." Bác Xuân vội vàng mang theo vài tên đồ hạ của mình rồi đi. Mười phút sau đó thì mới quay lại. Bác Xuân trở lại, lần này nhồi thêm một cặp kính còng đen ở trên sống mũi. Vẻ mặt khoan ngoan vừa nãy đã biến mất. Anh ta đã tràn đầy tự tin và trở lại. Trần Ninh có hơi kinh ngạc. Anh ta đi vệ sinh một chuyến vậy mà lại lấy lại được tự tin sao? Anh quan sát kỹ hơn liền phát hiện ra mảnh mối. Có một nỗ kim nhỏ ở trên kính của Park Sun. Nếu như Trần Ninh không sai thì cặp kính này có một chiếc camera thu nhỏ. Trần Ninh hơi hơi đứng dậy thầm nghĩ. Hóa ra là dùng phương pháp công nghệ cao tìm người tới trợ giúp đối phó với mình. Chẳng tránh anh ta lại tràn đầy tự tin. Trần Ninh đoán đúng kính của Park Sun có một camera thu nhỏ. Lại còn có cả một chiếc tai nghe không dây cỡ hạt đậu xanh được nhét vào trong tai của anh ta Lúc này tại Shun-o Hàn Quốc, cách xa hàng ngàn dặm Kỳ thần Hàn Quốc Bong Huynh đang sử dụng một thiết bị công nghệ cao để chỉ đạo cho học trò Park Sun chơi cờ Cho Bong Huynh là thần cờ vây của Hàn Quốc Sau khi thành danh, ông ta đã liên tiếp giành được chiến thắng Và còn từng tuyên bố rằng vô địch cờ vây thế giới Sau đó thì thế tuyên bố sẽ xuất nuôi khỏi thi đấu mãi mãi Trò bồng huynh đã giành được Danh hiệu cao nhất Ở trong làng cờ vây Nhưng mà ông ta cảm thấy rằng Một trò chơi cờ vây hay như vậy Nên được phát minh bởi Hàn Quốc Chứ không phải bởi vì là Trung Quốc Vì vậy ông ta đã cố gắng hết sức Để quảng cáo rằng Cờ vây được phát minh bởi Hàn Quốc Mà lần này Park Sun đến càn quét Đấu trường cờ vây ở Trung Quốc Thì cũng chính là cho Park Soon sắp xếp Trần Linh và Park Sun tiếp tục liên chơi Mỗi một nước cờ hạ xuống của Park Sun. Đều có sự trì điểm của bong huynh Anh ta cạn quét Sạch tình thế bị phây khốn của mình Và chống trải lại một cách điên cuồng Vốn còn cho rằng Trần Ninh Sẽ sớm bị đánh bại dưới sự tấn công của sư phụ Nhưng mà anh không ngờ rằng Trần Ninh vẫn cứ bình tĩnh ôn dung như cũ Bất chấp anh ta có Biến thế vạn hóa như thế nào Thì tôi vẫn cứ bất động như núi Lần này thì không chỉ có Park Sun Càng hạ cờ thì càng trở lên ngạc nhiên Mà ngay cả cho dù là bong huynh Đứng ở sau chỉ điểm cho anh ta Cũng càng ngày càng kinh ngạc ở trong lòng Kỳ nghệ của Trần Ninh này Hóa ra là đại đồ sộ như là ngọn núi cao vậy Hai người bọn họ lại giống như là những con khỉ Ở trong Phật trưởng Dù có tung hoành tới bao nhiêu Thì cũng không thể thoát ra khỏi Trần Ninh Và năm ngón tay to lớn như là năm ngọn núi kia Cạch Trần Ninh đặt một quân cờ màu trắng Xuống giữa bàn cờ Lạnh đồng liền nói Phần thắng đã định Anh thua rồi. Thua rồi. Park Sun tái mặt nhìn bằng cờ không dám tin. Anh ta đã được thần cờ Hàn Quốc đứng sau chỉ điểm, nhưng mà vẫn thua. Trần Ninh đã đoán được người đứng sau Park Sun là Cho Bong Huynh. Từ ở phong cách chơi cờ của nửa ván cờ sau của anh ta, anh ấy nhìn tới Park Sun cười lạnh nhạt nói, Nhân tiện cho tôi gửi lời chào cho Bong Sung. Hỏi ông ta có nhớ đến trận đấu ở đảo Jeju không? Cho bong huynh ở xa ngàn giảm nghe thấy những lời của Trần Ninh qua Mikaro thu nhỏ ở trên người của Park Sun thì như có thể bị sát đánh ở trong tích tắc, cả người người ngốc. Hóa ra, ba làm trước, Cho bong sung đã gặp một người đàn ông Trung Quốc ở đảo giê cùng với cả chơi cờ với người đàn ông Trung Quốc đó. Kết quả là giữa phán thì đã bị người đàn ông Trung Quốc đó đánh bại cho triệt để Cho bong sung lúc đó sợ hãi đến ngớ ngẩn. Vốn cho rằng chuyện này sẽ truyền ra ngoài thì danh tiếng thần cờ của mình sẽ rơi xuống cuộc thẳm. Nhưng mà điều ông ta không ngờ là người đàn ông Trung Quốc đó lại thắng mà không những không công khai khắp nơi. Danh tiếng thần cờ của ông ta vẫn được bảo toàn. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua sẽ không có ai biết đến và điều đó nữa. Nhưng mà cho băng huynh không ngờ rằng hôm nay mình lại bị người khác nhắc đến. Cùng với cả sự kinh ngạc thì cuối cùng ông ta nhận ra rằng ông ta đã gặp cao thủ cà vây người trung quốc đó người đã dễ dàng thắng ông ta 35 trước đó ông ta khó khăn thông qua mikado nói với cả park sun kỳ thủ cà vây na thiên hạ vô song có anh ta ở đây thì cậu đừng mong có thể càn quét thế giới cà vây ở trung quốc hãy trở về đi park sun tuyệt vọng đứng lên sắc mặt tái nhợt liền nói tôi tôi thua khán giả có mặt tại hiện trường nhìn thấy người vừa mới bất khả chiến bại chính là park sun đã đánh bại bởi đã bị đánh bại bởi vì Trần Ninh lại còn đã đầu hàng trước công chúng thì đều bừng bừng nà hết cổ vũ Tống Sinh Đình thì ôm con Khải cười cười bố con thắng rồi bố con thắng rồi một cựu binh tản tật ở đó không xa chính là Lưu Hồng cũng liền nói với Tống Thanh Thanh bố cháu thật là tuyệt vời khuôn mặt nhỏ của Tống Thanh Thanh bừng bừng cao hứng con bé nhìn tới Trần Ninh ở trên sân khấu tự hào liền nói đương nhiên rồi bố cháu là lợi hại nhất mà sau khi Park Sun nhận thua, thì Ben In rời đi cùng với bạn gái, là ngôi sao và vệ sĩ của mình. Nhưng mà Trần Ninh lại đành đùng gọi anh ta. Chờ đã, anh hình như đã quên cái gì đó thì phải. Park Sun không không còn cách nào kháng, thì chỉ đành miễn cưỡng nhấc micrô lên để nói: Tôi thua, thừa nhận cờ vây là do người Trung Quốc các anh phát minh ra. Nói xong anh ta tức giận bỏ đi. Nhưng mà Trần Ninh lại gọi anh ta lại còn một chuyện dường như anh vẫn còn đã quên đó hàng nghìn khán giả có mặt tại hiện trường đều đồng thanh đúng đã nói là người thua phải năn khỏi đây anh không thể đi ra ngoài mà phải năn park sun trở lên cấu kỉnh chửi mắng trần ninh anh đừng có quá đáng anh có tin tôi sẽ khiếu nại anh với cả đại sứ quán không lúc này trần ninh chú ý tới đồng thiên bảo mang theo một đám thủ hạ đến rồi trần ninh nhàn nhạt ra lệnh thiên bảo tên này thua cược mà không đồng ý thực hiện lời hứa Vậy anh hãy giúp anh ta một chút, dạy anh ta cách năn như thế nào đi Đồng thiên bảo mỉm cười niên nói Vâng, thiếu xa Đồng thiên bảo vẫy tay, mấy người bên cạnh lập tức hưng hăng tiến về phía của Park Sun Park Sun nhanh chóng đã bị đánh đến mức hét lên còn bị đá văng ra khỏi sân khấu và lăn xuống Tên hề nhảy nhót Park Sun và bạn gái ngôi sao 18 tuổi bị đánh khỏi khu thiếu nhi ở giữa tiếng cười của đám đông Quản lý khu thiếu nhi Hồng Văn Kiệt và kỳ thủ vây số 1 Trung Hải Chu Lập Phong đều đến chỗ của Trần Ninh tán thưởng kỳ nghệ và phẩm hạnh của Trần Ninh. Nói rằng Trần Ninh đã bảo vệ tôn nghiêm của Trung Quốc và dạy cho tên hề park Xuân một bài học. Tống Sinh Đình ôm con gái nhìn tới Trần Ninh, được mọi người khen ngợi thì trong lòng không khỏi tự hào. Ngày thường khác, người khác đều là coi thường chồng cô, hoặc chính là nói cái gì mà chồng cô vô công rồi nghề, hoặc nói rằng chồng cô ăn bám vợ. Bây giờ nhìn thấy Trần Ninh, được mọi người vây quanh như ngôi sao. Cô hận không thể nói với tất cả những người thân và bạn bè đã cười nhạo Trần Ninh trước đây. Nhìn đi, chồng tôi sỏi sang biết bao nhiêu. Con gái Tống Thành Thành với cả khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khương phấn nhìn tới Trần Ninh, đây là ngưỡng mộ. Trên trán dường như là phiến. bố mình giỏi nhất. Chu Lập Phong thì mặc áo dài, Trung Sơn cười niềm nói với cả Trần Ninh. Trần Tiên Sinh à, đúng là kỳ nghệ vô song. Giết tên hệ Hàn Quốc Khiến cho cậu ta mất hết mặt mũi Thực sự khiến cho người ta phải ngưỡng mộ Trần Ninh khẽ cười niệm nói Từ nhất thời phấn nộ Nên mới chơi cỏ vây với anh ta Cũng may là giàn chiến thắng rồi Vừa hay không làm xấu mặt đất nước chúng ta Chu Lập Phong thì cưới niệm nói à, Trần Thiên Dinh à Thật khiêm tốn mà Vừa nãy tôi thấy rõ ràng Cậu hạ quân cờ thơm sâu như núi Giống như là một vị tướng dẫn đầu một đội quân Hàng triệu người san bằng tất cả Kỳ thực thì Nực lào cản trước cậu Đều chính là châu chấu đá xe thôi Kỳ nghệ cũng có thể gọi Chính là đã đạt tới Cảnh giác của một tông sư Nào có thể nói rằng là may mắn chứ Trần tiên sinh, cậu thật là khiêm tốn rồi Trần Ninh cười nhẹ liền nói Tôi quả thần chỉ có kỳ nghệ tầm thường thôi Lần này tôi mang con đến khu thiếu nhi là vì muốn tìm thầy dạy con bé chơi cờ. Chu Lập Phong nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt kỳ quái, tự hỏi, bây giờ người ta đều là tự hạ thấp mình như vậy sao? Ngoại hình tầm thường như là cổ thiên nàng, kỳ nghệ tầm thường như Trần Tiên Sinh. Tuy nhiên thì Chu Lập Phong biết rằng kỳ nghệ mà Trần Ninh vừa rồi thể hiện ra là ở trình độ cao nhất thế giới. Trình độ của Chu Lập Phong đã là một đối thủ khó đối nợp nếu như không có người chơi cờ giỏi để mà học hỏi lẫn nhau thì ông ta khó mà tiến bộ được vì vậy ông ta cảm muốn kết bạn với cả Trần Ninh ngài nói rằng Trần Ninh đang tìm thầy dạy cờ cho con gái của mình ông ta lập tức nhân cơ hội mà miệng ha Trần Thiên Sinh kỳ nghệ vô song nhưng mà chứ chắc là Trần Thiên Sinh bận công việc nên không có thời gian dạy con gái chơi cờ mà thôi lão hồ không có tài giỏi nhưng mà nguyện thu nhận Thiên Kim làm đệ tử Dạy cho con bé đánh cờ. Không biết Trần Tiên Sinh có cho phép không? Trần Ninh vui vẻ và đồng ý. Được. chu Lập Phong nhận Tống Thanh Thanh làm đệ tử trước mặt mọi người. Ông ta có một học viện đánh cờ ở Trung Hải. Tên là Phương Thốn Chi Giang. Sau này Tống Thanh Thanh có thể đến học viện đó của ông ta học chơi cờ và mỗi kỳ nghỉ. chu Lập Phong là một giáo viên nổi tiếng. Ông ta thu nhận đệ tử. Đương nhiên thì sẽ không thể thiếu được tiệc bái sư. Trần Ninh tống sinh đình tống thanh thanh còn có cả đồng thiên bảo và chu lập phong mấy người hồng văn kiệt cùng nhau đến một nhà hàng gần đó tên là trị vị cư để ăn cơm nhóm người bao một phòng riêng lớn chu lập phong đích thân đặt một bàn ăn thịnh soạn đồng thời thì quản lý khai sẵn mang đến cho hai chai rượu mao đài đã ba tuổi ông già chu lập phong tâm trạng không tồi vui vẻ nói với cả mọi người đây không phải là tiệc bái sư mà đây chính là tiệc nhận đầu đệ hôm nay tôi làm chủ không ai được phép giành với tôi nếu không tôi sẽ trả mặt đó khi mọi người thấy ông lão chu lập phong nói vậy thì nét mặt lập tức trở lên rất nghiêm túc biết ông ta đến đây là thật trần ninh khẽ cười anh ta biết đồ ăn thức uống mà chu lập phong gọi không hề rẻ chu lập phong sợ tạo gánh nặng và tài chính cho gia đình của trần ninh lên vừa rồi thì mới đã bắt đầu đã giải thích rằng ông ta sẽ trả tiền kèo mọi người lại nghĩ rằng ông ấy đang lợi dụng chi tiết nhỏ này đã làm tăng thêm hảo cảm của Trần Ninh dành cho Chu Lập Phong chẳng bao lâu đồ ăn được chọn ra hai chai rượu Mao Đài ba tuổi cũng đã được mở ra Chung chủ não già tử thu nhận được đệ tử yêu quý của mình cạn đi cạn đi mọi người thi nhau đứng dậy nâng ly chúc mừng ngay cả tống sinh đình cũng cầm ly rượu nhỏ nên uống cạn cùng với mọi người. tuy nhiên trần ninh lại cao mày cầm ly rượu. sau khi chú lập phong và những người khác cạn ly nhìn thấy bộ dạng của trần ninh thì sững người. chú lập phong bối bố rối liền hỏi trần tiên sinh sao vậy? trần ninh khẽ ngắt đầu nhẹ giọng liền nói không có chuyện gì nhưng mà rượu trong nhà hàng này hình như có vấn đề. rượu giả sao? mọi người đều ngạc nhiên khi nghe trần ninh nói như vậy. Chú Lập Phong ngạc nhiên xót thêm một ly rượu rồi cẩn thận nếm thử. Mặc dù ông ta không được coi là một cao thủ sự uống rượu, nhưng mà nếu như cẩn thận xác định mao đại thật và mao đại giả thì vẫn có thể phân biệt được một đôi chút. Chẳng mấy chống, nét mặt của ông ta thay đổi trở nên rất khó coi. Ông ấy sầm mặt nhìn người phục vụ khách sạn ở bên cạnh, lạnh lùng liền nói. Bảo quản lý hoặc là ông chủ các người đến để gặp tôi đôi chiều đại các vị khách quý mà các ngươi lại dám bán rượu giả cho tôi làm tôi mất mặt ư. chuyện này không giải thích cho tôi thỏa đáng thì tôi sẽ khiến cho nhà hàng các ngươi phải đóng cửa người phục vụ nghe vậy thì lập tức sợ hãi chạy ra ngoài gọi người ngay sau đó một thanh niên với vẻ bề mặt hung ác cùng với cả một nhóm tù hạ bước vào trong đám tù hạ này có những kẻ côn đồ tay cầm ống sắt nhân viên bảo vệ cầm côn còn có mấy tên đầu bếp cầm dao nấu ăn nên Tên đàn ông không ác vừa và đi vào nhận lệnh cùng điện thoại. Là ai? Đã ăn tim gấu mật béo vô khống cho nhà hàng bọn tao, bán rượu giả đây. Có tin hay không? Tao đánh cãy chân chó của chúng mày. Người phụ trách cùng thiếu nhi Hỏng Văn Kiệt, nhìn thấy người đàn ông không ác đó thì liền kinh ngạc kêu lên. À, là công tử của Cục trưởng Thương mại Hạ Văn Phong, Hạ Hiên ư. Hạ Hiên nghe vậy thì cười nảnh. À, thì xem ra còn có người, tình mắn nhận tôi là ai đó. Hồng Văn Kiệt đành chạy lên chào hỏi vừa nói vừa đưa ra một liều thuốc. Ai, thật sự chính là nước nến tràn vào Long Vương Miếu mà người nhà không nhận ra người nhà rồi. A Hiên giơ tay cả liều thuốc Hồng Văn Kiệt đưa cho, lạnh lùng liền nói: Bớt nói mấy lời cố dích này đi với tôi. Ai, cùng đám tôn tử các anh là người một nhà chứ không? Ai vừa nói ở đây bán rượu giả, đứng lên. Chú Lập Phong căng ra đầu đứng lên trầm giọng liền nói là lão hổ tôi đã nói, chỗ này của cậu là giễu giả, tôi không tin cậu là con trai của Hà cục trưởng lại có thể vô pháp vô thiền như vậy. Hà Hiên nhếch miệng liền nói: <cười> "Nhà hàng vị trí vị cư này không phải của một mình tôi. Có rất nhiều cổ đông khác, chẳng hạn như Phương Cường, con trai của đội trưởng Phương của đội điều tra hình sự, con trai của đội trưởng quản lý giao thông Lý Sở, Lý Tử Minh, thậm chí đến cả công tử Chu Châu." Con trai của thị trường cũng có cổ phần đó. Ông còn dám nói rằng chúng tôi bán rượu giả dạ sao? Vẻ mặt của chú Lập Phong thay đổi đáng kể. Thật không ngờ rằng nhà hàng Chi Vị Cư này lại được mở bởi vì một nhóm quan chức chính phủ. Chẳng trách được ở đây bán rượu giả dạ nhưng mà khách vẫn đến tấp nập. Nếu chỉ là liên quan đến cục trưởng hạ thì chú Lập Phong có thể không sợ hạ tiền. Nhưng mà Chi Vị Cư này vậy mà này chính là một đám quan chức mở ra sau lưng còn có không ít nhân vật lớn ở trung hải tham gia cho nên chu lập phong thật sự không dám gây chuyện ở đây liêu không ông ấy sẽ không thể ăn xong bữa này rồi ông ấy chật vật phất vả nở ra một nụ cười ngượng ngạo cúi đầu thỏa hiệp với Hạ thiên điện nói các cậu không phải bán rượu giả chắc là tôi nhầm không có gì không có gì đâu Hạ thiên thấy chu lập phong nhận sai thì cười lạnh điện nói <cười> ông không có gì nhưng mà tôi lại có đó mẹ kiếp chứ ông nói ở đây chúng tôi bán rượu giả còn muốn làm nhà hàng của chúng tôi đóng cửa phải không chú lập phong vẻ mặt xấu hổ không dám nói hà hiên cầm hai chai rượu giả ở trên bàn Đẩy tới trước mặt của chú lập phong niệc mắn tự đắc lên nói có nói thì phải thừa nhận bị đánh thì phải cố mà chịu ông uống hết hai chai rượu này thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra chú lập phong đã già đến vậy mà vẫn còn bị hà hiên còn thật sự muốn ép cho ông ta uống rượu giả, ông ta tức đến mức không nói thành lời, nhưng mà dám tức giận thì cũng không có dám nói. Hồng Văn Kiệt cũng cầu tình điện nói: Hà thiếu à, chủ não tiền sinh đã giả như vậy rồi, làm sao có thể uống hết hai bình rượu chứ? Anh đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ông ấy đi. Hạ Hiên đại điện mắng: cốt sao một bên, chỗ này là chỗ đại nên tiếng sao? Hai bình rượu này, ông ta nhất định phải uống, thì ăn vương lão tử cũng sẽ không lẻ mặt. Nếu không, các ngươi đừng có mong có thể rời khỏi cánh cửa này. Sắc mặt của rất nhiều người ở trong phòng bao đều thay đổi hoang sợ và bất an, nhưng mà một giọng nói lãnh đạm lại đột nhiên vang lên. <cười> Thứ đồ không biết gọi là gì. Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì phát hiện ra đó chính là Trần Ninh với vẻ mặt bình tĩnh vừa nãy. Hạ Hiên lập đứng vô cùng tức giận. Nhìn chăm chăm tới Trần Ninh liền nói: Anh nói cái gì? Trần Ninh khẽ nén cười. Tôi nhận thấy rất nhiều người bán dẻo xà, nhưng mà là lần đầu tiên tôi thấy người kiêu ngạo như anh đó. Nếu anh đã nói Thiên Vương lão tử cũng không lễ mặt, vậy hôm nay tôi sẽ gọi hết đám lão tử quan chức nhà các anh ra, xem anh sẽ làm như thế nào đây. Hai Yên và đám người của anh ta nghe vậy thì không khỏi thở ra một hơi khí lạnh. Không phải là vì bọn họ sợ Mà vì bọn họ cảm thấy rằng tên tiểu tử này khoác lác, mà cũng có thể khoác lác đến như vậy sao? Hà Hiên thì cười ha ha ngông cuồng. Nhóm cổ đông của chúng tôi có cục trưởng này, sở trưởng này, đại đội trưởng này, mà thậm chí có cả thị trưởng đó. Anh nói muốn gọi họ ra đây hết sao? <cười> vậy thì gọi đi. <cười> Thật là chém gió như vậy mà anh cũng dám chém ư? Chu Lập Phong, Hồng Văn Kiệt Và cả những người khác cũng nhìn tới Trần Ninh với cả một nụ cười ngượng ngạo. Còn nghĩ rằng cho dù là Trần Ninh muốn hù cho Hà Thiên thì cũng sẽ không thể phô trương tới như vậy. Anh nghĩ anh là ai mà có thể gọi tất cả các đám lão tử trong nhóm quan chức ra chứ? Trần Ninh khẽ cười, cầm điện thoại ra, gọi điện thoại. Điền trừ, trong vòng 7 phút, tôi muốn tất cả cổ đông của Trư Vị Cơ và tất cả các lãnh đạo của các tổ chức cổ đông đó đều phải xuất hiện ở trước mặt tôi. Bọn Hà Tiên thấy Trần Ninh gọi điện, nói rằng bảo tất cả các cổ đông của nhà hàng Chi Vị Cư, cũng như là tất cả các ông chủ của các cổ đông phải xuất hiện trong vòng 10 phút. Chúng không thể nhìn được cười to ha ha, mà ngay cả Chu Lập Phong, Hồng Văn Kiệt và những người khác cũng cho rằng Trần Ninh quá phô trường. Một cuộc điện thoại mà có thể khiến cho thị trường và các lãnh đạo khác đều xuất hiện trong vòng 10 phút. Đây có phải là chém gió quá mức rồi không? Hà Hiên và đám thuộc Hạ thì không khỏi cười nớn, dòng đến tận măng tai. <cười> Cái tên này đúng thật là chém gió không đỏ mặt. Anh tưởng anh là ai chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình cũng đầy no nắng. Cô nghe mọi người nói rằng nhà hàng này do một nhóm quan chức chính phủ điều hành. Trần Ninh không thể qua một cuộc điện thoại mà có thể gọi tất cả các quan chức chính phủ này và cả nhóm lãnh đạo Trung Hải đến đây được. Đây là những người đứng đầu mà thậm chí chính là thị trường của thành phố Trung Hải. Không giống như là những tên lưu manh côn đồ nhỏ mà Trần Ninh vẫn thường xảy sổ. Cô ôm theo con gái kéo tay của áo của Trần Ninh, nhỏ giọng liền nói. Trần Ninh à, bọn họ ở đây bắt nạt khách hàng thì chúng ta có thể ăn ở một nhà hàng khác là được rồi. Đi thôi. Hà Hiên thấy Tống Sinh Đình nói muốn rời đi thì lập tức sa sầm sắc mặt. Lạnh đùng liền nói. <cười> Các người dám ở chỗ chi vị cư này của chúng tôi gây sự. Chuyện này không dễ giải quyết như vậy đâu. Nếu như giải quyết không xong, thì ai cũng đừng hòng sợi đi. Anh ta nhìn lên nhìn xuống Tống Sinh Đình, đôi mắt bất xác sáng lên thầm nghĩ. Cô gái này thật là xinh đẹp. Tống Sinh Đình hôm nay mặc một chiếc váy dài theo phong cách bolido, khăn choàng và cả buộc tóc. Phối cùng với cả một đôi giày cao gót, đính kim cương, tinh xảo ở trên chân. Khiến cho cô trông rất là mạnh mẽ và xinh đẹp Anh ta nằm một nụ cười xấu xa Nói với cả Tống Sinh Đình Các người món tôi tha cho một lần thì cũng được thôi Cô có thể cùng tôi uống một cốc cà phê cà ra Coi như là lời xin lỗi Tôi sẽ tha thứ cho các người <cười> Thế nào Công kể ra có nghĩa là Một người phụ nữ ngậm rượu Miệng kề sát vào Để cho một người đàn ông kia uống Đống sinh đình sắc mặt lạnh lẽo như là băng Khó chịu niềm nói Đúng là không biết xấu hổ Trần Ninh đuế lên một tia lạnh lẽo ở trong mắt Anh đang tìm chết ừ. Người tìm chết là anh đó Hà Hiên vừa nói Lại vừa giơ đồng hồ rốc kết ở trên tay Lên để xem giờ Rồi nhau mắt chế nhạo 9 phút rồi Cũng sắp tới 10 phút như anh đã nói Ngoài đâu Anh ta vừa giất lời thì bên ngoài niền có tiếng bước chân gấp khắp. Cùng với cả lúc đó, một giọng nói vàng nền. Tránh ra, tại sao tất cả đều vây kín trong hành lang Làm gì vậy chứ? Trần tiên sinh ở đâu? Ngoài cửa phòng bao, sợ tới mức rối xít, niền nhường đường. Sau đó thì niền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xám cùng với cả một đám tỷ tùng đi vào. Khi Hà Hiên và những người ở trong phòng bao nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xám này thì kinh ngạc chặt to hai mắt Muốn mở to hai mắt xem cảnh tượng ở trước mắt là thật hay giả Người đàn ông trung niên lại lịch lãm Và cả uy nghiêm này chính là thị trưởng thành phố Trung Hải Chu Nhật Thụ Đằng sau Chu Nhật Thụ là vài lãnh đạo thân phận không hề đơn giản Bao gồm còn có phương đội, đội trưởng đội điều tra hình sự Và Ný Sở, đội trưởng đội kiểm soát giao thông Ở trong đó còn có cả bố của Hà Tiên chính là Hà Văn Bân trước đây hạ hiên từng cùng với cả bố đến bái phỏng chu nhật thụ nên cũng được coi như là quen biết với cả chu nhật thụ này Lúc này nhìn thấy đám lãnh đạo của chu nhật thụ thật sự đã xuất hiện anh ta như là bị điện xét đánh trúng cả người ngấp ra ấp a úng liền nói chú chú chú sao chú lại đến đây chu nhật thụ cũng không thèm nhìn tới hạ hiên mà đi thẳng qua anh ta rồi bước nhanh tới trước mặt của trần Ninh, hoang sợ xin nói trần yên sinh Chuyện ở đây tôi đã biết hết rồi, khiến cho anh các anh phải chịu uất ức rồi. Trời ơi, thị trưởng Chu, thị trưởng Chu nhược thụ, vậy mà lại phải kính cẩn, kính trọng với cả Trần Ninh như vậy. Nhiều người có mặt tại hiện trường cảm thấy rất khó tin. Không chỉ là Chu Nập Phong, Hồng Văn Kiệt và những người khác đều sững sờ. Ngay cả Tống Tinh Đình cũng nhìn tới Trần Ninh với vẻ khó tin. Trần Ninh dường như không lẻ mặt Chu Nhược Thu chút nào cả, lạnh lùng để nói. Liệu ông đã biết chuyện gì? Vậy chúng ta sẽ xem xem ông xử lý chuyện này như thế nào? Đem lại công bằng cho công dân như chúng tôi như thế nào đây? Chú nhận thú liên tục cặt đầu. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ giải quyết. Hà Hiên và những người khác hoàn toàn chết nặng. Anh ta khổ sở nhìn bố, chua chát liền hỏi. Bố, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hà Văn Bân giơ tay tát vào mặt của con trai, giận dỡ niền mắng mò. Cái thằng cầm thú này, chuyên chọc phá phiền phức. Mày muốn mở nhà hàng Chúng tao cũng đã cho phép mày hợp tác nhà hàng rồi Nhưng mà mày lại không có ngoan ngoãn Cố gắng kinh doanh Mà lại dám bán rượu rà Lại còn bán cho Trần Tiên Sinh đây nữa Hà Văn Bân càng nói thì càng tức giận Thoàn tay cầm chiếc ghế gỗ ở bên cạnh Đập lên người của con trai Nhìn chửi rủa Tao đánh chết mày Cái thằng súc sinh gây chuyện này Chết cha nhà mày đi Hà Thiên bị đánh Ôm đầu ngồi trồm xuống Liên tục liền kêu cứu Hà Văn Bân không dừng lại không chỉ là chỉ dùng ghế đánh con trai của mình mà còn liên tục chửi bới nữa. Tao đánh chết mày, thằng tiểu xuất sinh này. Tha tao đánh chết mày, còn hơn để cho mày gây sự ở bên ngoài, để người ta lại đánh chết tao. Mày chả ai như mày chứ này. Hà Văn Bình mắng chửi rất khủng bố, nhưng mà chiếc ghế của tay của ông ta thì lại giơ cao lại càng hạ xuống rất nhẹ. Nhìn thì như có vẻ là bị đánh đập và mắng chửi rất khủng khiếp, nhưng mà Hà Thiên lại không có bị tổn thương nhiều. Lưu Nhược Đỗ khẽ nhíu mày, trầm giọng liền nói: "Láo hả?" Hà. Hà Văn Bân dừng lại, đặt ghế xuống, vừa thở hoàn hển vừa nhìn đích nói: "Thì chẳng à, đại nhân, ngày đừng có khuyên tôi, cái thằng tiểu tử này hôm nay đã gây ra họa lớn như vậy, tôi phải đánh chết nó, để cho Trần Thiên Sinh có một lời giải thích thỏa đáng." Trần Ninh thì bắt đầu nhìn tới Hà Văn Bân, diễn với ánh mắt đảnh đồng, nhưng mà khi nghe Hà Văn Bân nói vậy thì anh không hề nhìn được cười. Ở trong phòng bao, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Ninh. Mọi người đều không hiểu rằng tại sao Trần Ninh lại cười. Trần Ninh nhìn ánh mắt khó hiểu của Hà Văn Bân và những người khác khỏe miệng có hơi nhếch lên. À, đánh người không phải là đánh như vậy đâu. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh. Chỉ thấy Trần Ninh đi tới, cầm lấy cây ghế ở bên cạnh của Hà Văn Bân cười để nói. Thật ra thì nếu đánh người thì chỉ cần một phát là đủ rồi. Trần Ninh nói xong thì lưng ghế lên đập vào chân trái của Hà Thiên. Bộc. Ghế gỗ vỡ tan tành, chân trái của Hà Thiên trực tiếp bị gãy. <cười> tiếng kêu thảm thiết như là tiếng bồ lợn của Hà Thiên vang lên khắp phòng bao, còn to hơn so nhiều với cả lần bị Hà Văn Bình đánh vừa rồi. Trần Ninh nhìn tới Hà Thiên đang ngồi kêu khóc ở dưới đất, vỗ tay nhìn nói: "Đây chính là bài học cho anh khi trêu chọc vợ tôi vừa rồi đó. Còn việc mua bán và xúc phạm khách hàng của nhà hàng" thì các anh hãy giao cho ngài thị trưởng đại nhân giải quyết đi. Chu nhược thủ nhanh chóng nhân cơ hội để nói, À, nhà hàng trị vị cư bán giờ giả là vi phạm quy định, ngay lập tức phải đóng cửa để chỉnh đốn vô thời hạn. Việc đóng cửa vô thời hạn chỉ có chỉnh đốn về cơ bản chính là đóng cửa luôn rồi. Mọi người đều bất ngờ và cảm thấy rằng hình phạt của thị trường tiên sinh khá là nặng. Chu nhược thủ nói xong thì cảm thấy vẫn còn chưa đủ để nói thêm. Thứ hai, tôi phát hiện rằng bố mẹ của các cổ đông của chị Vi Cư đều là lãnh đạo của các sở ngành trong thành phố, bao gồm cả tôi. Xảy ra sự việc như vậy gây ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả các con trai của các lãnh đạo rút lui, không tham gia vào hoạt động của nhà hàng này nữa. Và trong cuộc họp của tổ hàng tuần, tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Chú Nhật Thu nói xong, thì cùng một đám thuộc hạ nhìn tới Trần Ninh xuất sẵn nền hỏi. Trẻ tiên sinh à? Anh xem xử lý như vậy đã hài lòng chưa? Trần Ninh gần đầu nên nói, cứ xử lý vậy đi. Nói xong, Trần Ninh cùng vợ và con gái, còn có cả đám người của Chu Lập Phong rời đi trước. Từ cửa khách sạn đi xa, Tống Sinh Đình suốt cuộc không chịu nổi nên bèn hỏi. Trần Ninh à, anh làm như thế nào mà làm được như vậy chứ? Tại sao chỉ là gọi một cuộc điện thoại mà có thể gọi cho toàn bộ lãnh đạo thành phố đến? Bọn họ, vậy mà lại còn đối với anh, vô cùng nặng khách khí... Nghiêm túng giải quyết sự việc ngay tại chỗ vậy Chu Lập Phong Hồng Văn Kiện Và cả những người khác cũng tò mò nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh khẽ cười nên nói À gần đây không phải là chuyện Nghiêm phạt con cái của lãnh đạo Sẽ ra vấn đề sao Giám săn quản lý rất nghiêm khắc Bọn họ cũng sợ rằng mọi chuyện sẽ càng náo loạn lớn hơn thôi Thị trường gần đây Cũng đã khuyến khích vấn đề Hỏi han về chính trị Công dân bình thường cũng có thể trực tiếp Gọi điện cho chỉ thị Nếu như họ có bất kỳ câu hỏi nào, ông ấy sẽ rất coi trọng và giải quyết càng sớm càng tốt thôi. Anh vừa gọi điện đến đường dây nóng của thành phố để hỏi, nhưng mà thật không ngờ rằng họ lại thật sự đến để giải quyết rồi. Tống Duyên Đình tin đó là sự thật, trong khi Chu Lập Phong và Hồng Văn Kiệt thì lựa tin lựa ngờ. Vâng, từ quý vị và các bạn, tập 16 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.